chương năm trăm hai mươi hai bà tổ lợ mẹ cù mạ bị bắt còn có cái gì âm mưu quỷ kế đều toàn bộ thi triển ra đi cho ta xem xem cái gọi là tuyệt đối tránh nghĩa hải quân thủ đoạn có bao nhiêu ti h tiện m ị hạt gần từng chữ một tuy là ngắn ngủi giao thủ đã kết thúc nhưng giữa hai người vẫn còn đang tiến hành một loại khác giao phong có thể giữ gìn tuyệt đối tránh nghĩa nói tất cả thủ đoạn đều là đúng bất quá có điểm ta còn thực sự chính là có điểm thất lễ đến hiện tại cũng đã quên tự giới thiệu hải quân kiếm sĩ、si、nói rằng ngươi đã rất thất lễ những thứ này dư thừa lời nói nhảm sẽ không cần nhiều lời còn là nói mục đích của ngươi đi núi trường thủy xa qua đây ngươi không có khả năng chỉ là vì tập kích ta hoặc là so với ta kiếm m ị hắt một ngụm vạch trần trước mặt hải quân thân phận còn như thân phận của ngươi ừ ở ngươi xuất thủ thời điểm ta cũng đã đã biết hải quân đại tá kết lệ tên hiệu đoạn nhận kiếm sĩ lấy chặt đứt địch nhân vũ khí làm vui đặc biệt chặt đ ứ t kiếm sĩ kiếm quả nhiên không hổ là mắt ưng là bởi vì ta là kiếm sĩ cho nên ngươi lưu ý quá tình báo của ta đi Kẹt l ệ nhết miệng cười nói ngươi đã như vậy nóng ruột ta cũng liền nói thẳng nghe nói các ngươi cùng bạ tổ lờ mẹ cù mạ quan hệ tốt thật không may hắn bây giờ đang ở trong tay của chúng ta không một ngươi không phải nói chúng ta hải quân thủ đoạn cực kỳ ti tiện sao như vậy ta liền làm người tốt cho các ngươi một cái cứu trở về cơ hội của hắn còn như có quý trọng hay không cơ hội này t h i ể u xem các ngươi lựa chọn của mình quả nhiên là như vậy hay là tuyệt đối chính nghĩa bất quá là vì cho các ngươi đứng ở đạo điểm cao nhất hô nói có thể trên thực tế các ngươi hải quân phong cách hành sự thủ đoạn cũng không so với đại đa số hải tặc thật nhiều nói m ị h ạ t không chút do dự xoay người ly khai dường như hắn căn bản không tin tưởng kẹt lệ lời nói ngươi nghĩ rằng ta đang gạt ngươi còn là nói các ngươi hoàn toàn không thèm để ý b à tổ lờ mẹ cù mạ chết sống c á c lệ thần sắc hơi căng thẳng hắn đi qua một bên lấy ra một khối cái khiên ném về phía mỹ h ạ t đây chính là b à tổ lờ mẹ cù mạ thiếp thân cái khiên cho tới nay đều là chưa tư nở dê dơ y tay nếu như ngươi nghị cứu hắn liền tới xỉ mử sở khoa đảo đồng phương cái kia bên trong hòn đảo nhỏ đi mỹ hát cước bộ căn bản không có nửa điểm dừng lại trực tiếp rời đi để cách lệ sắc mặt hơi khó coi hắn hoàn toàn không cách nào phỏng đoán đến mị hạt ý nghĩ lúc này hiện tại hắn đã lâm vào bị động ngay giữa h ừ đầu tiên là đánh lén nhìn có thể hay không giết chết ta nếu như có thể chứng minh thực lực chúng ta không đủ có thể ung dung giải quyết liền tuyển trạch kế tiếp mục tiêu một đường chơi ám sát thẳng đến làm thịt chúng ta toàn bộ người mới thôi không thể nói lại dùng bạ tổ lờ mẹ cụ mạ làm mồi rụ rỗ chúng ta đi vào tốt bước vào các ngươi bố trí hảo trong cạm bấy sao quả đoán vì cái gọi là tuyệt đối chính nghĩa trong hải quân rất nhiều người đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a mỹ hạt vừa đi vừa nghĩ tâm lý một hồi dễu c ậ n xem ra chuẩn tựa nờ dê nói không sai muốn dùng bạ tổ lờ mẹ cù mạ làm mồi dụ dỗ bọn họ chưa chắc có thể thành công may mắn ta cũng không nói gì để bọn họ bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói các loại lời nói ngu xuẩn mà là để bọn họ chủ động đi trên đảo nếu không bọn họ càng thêm sẽ không đi Kết lễ nội tâm cũng là đung đưa không ngừng cái này phút chốc hắn cũng không tin tưởng mỹ h ạ t đến tột cùng là dạng gì ý tưởng có thể tâm lý suy đoán mỹ h ạ t ý tưởng kết lễ căn bản không biết là mỹ h ạ t biến mất ở tầm mắt của hắn ở giữa sau đó tốc độ đ ố n g nhiên tăng vọt hướng về mua thức ăn địa phương chạy như bay rất nhanh mỹ h ạ t đã tìm được dịch thần đồng thời đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho hắn biết ngươi có tính toán gì không mỹ h ạ t hỏi ý của ngươi thế nào dịch thân hỏi hắn biết mỹ h ạ t là trí dũng song toàn người tuy là thực lực cường đại nhưng sẽ không manh mục dựa vào lực lượng hết thảy đều lấy lực lượng để giải quyết vậy phải xem suy nghĩ của ngươi nếu như ngươi đối với bà tổ lơ mẹ c ù mà không phải quá mức để ý nói trực tiếp làm cái gì sự tình đều không phát sinh lái thuyền rời đi mỹ h ạ t nói ra chúng ta phía trước đã đã cứu bà tổ lơ mẹ c ù mà một lần cũng cho hắn một lần gia nhập chúng ta cơ hội là chính bản thân hắn bỏ lỡ cho nên hắn coi như hắn đã chết chúng ta cũng không thiếu hắn chút nào tương phản nếu như bạ tổ lờ mẹ c ụ m à chết rồi hắn còn vĩnh viên thiếu chúng ta một cái không cách nào thường lại nhân tình đây tuy là ta là thuyền trưởng nhưng ta cũng không muốn làm một cái độc tài người càng không muốn làm một cái độc tài thuyền trưởng từng cái thuyền viên đều là năm ngộng đoàn hải tặc không thể thiếu một bộ phận ý kiến của ta trọng yếu ý kiến của các ngươi trọng yếu giống vậy giả sử các n g ư ờ i đều phản đối chúng ta đương nhiên là ly khai dù sao bạ tổ lờ mẹ cũ mạ hiện tại không phải chúng ta thuyền viên đối với chúng ta mà nói chỉ là một b è o nước gặp nhau nhân mà thôi so sánh với hắn mà nói đương nhiên là ý kiến của chúng ta an nguy tối trọng yếu dịch thân nói ra cho nên vẫn là trước tìm xú nạ cùng c ả dù ra bọn họ đại gia thương lượng một chút rồi hay nói nghĩ đến hải quân nếu bày ra lớn như vậy một tấm lưới chờ chúng ta nhóm người này ngư chủ động đi qua ở chúng ta không hề rời đi xỉ mờ sở khoa đảo phía trước bọn họ sẽ không nhanh như vậy mất đi kiên trì giải quyết hết bà tổ lờ mẹ cù mạ m ị h ạ t nghe vậy đồng ý hai người hướng về dự phô mua sắm đường phố song bạc phương hướng chạy như bay rất nhanh thì ở mua sắm giữa đường mặt tìm được rồi đang ở đại mua đặc biệt mua các loại nữ tính đồ dùng xù nạ cùng cạ du ra về trước trên thuyền lại một trăm mười ba nói dịch thần đơn giản kể một chút từ mỹ hạt nơi đó có được tin tức sau đó khiến người ta đem hết thảy mua đồ đạc mang lên thuyền như vậy mọi người nói một chút ý kiến của mình đi bà tổ lợ mẹ cù mạ cứu hay là không cứu xử lý tốt các loại vật tư về sau dịch thần ngồi ác ma chiến hạm ghế trên trước không nói hải quân là không phải thật dẫn độ bà tổ lợ mẹ cù mạ ta coi như bọn họ thực sự bắt được bà tổ l ờ mẹ cù mạ dùng để dẫn chúng ta vào câu có thể hiện nay đến xem bọn họ cũng không dám khẳng định bà tổ l ờ mẹ cù mạ nhất định có thể dẫn chúng ta đi bọn họ cũng là biết chúng ta cùng bà tổ l ờ mẹ cù mạ quan hệ không phải như vậy tốt nếu không hải quân liền không phải muốn chúng ta đi cái kia trên đảo mà là sẽ tăng thêm các loại điều kiện ước thúc tỉ như không cho phép mang vũ khí đi các loại có thể hải quân không có làm như thế hiển nhiên bọn họ lo lắng quá nhiều yêu cầu để bọn họ càng thêm sẽ không đi dù nạ dẫn đầu nói ra ý nghĩ của chính mình nói như vậy dùng bạ tổ lờ mẹ cù m à dẫn chúng ta vào câu điểm này giống như vừa mới cái kia kẹt lệ đánh lén mắt t ư ơ n g giống nhau chỉ là bọn họ thử một chút thủ đoạn mà thôi thành công cố nhiên tốt thất bại cũng không còn cái gì như vậy cũng ý nghĩa coi như chúng ta không đi ở sau đó bọn họ cũng sẽ có còn lại thủ đoạn đi đối phó chúng ta